Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở thời điểm này Tôi nuốt nước bọt, tự trần tĩnh rồi lép bắp đáp Ông, ông là ai? Tôi, tôi không biết ông Ông nhầm người rồi Gà ta nghe xong cười lên những tiếng cai người Kể đó, gã lại khàn khàn nói Mày không cần biết tao là ai Nhưng tao nói cho mày biết Mày nên nhanh chóng rời khỏi đây Trước khi tao tóm được mày Hiểu chưa thằng bót con Càng về sau, tôi càng thấy ông ta Giống như là một kẻ tâm thần bấn loạn Thích chuyện bạo lực, hầu như đều tìm đến vài thằng nhóc như tôi để gây chuyện, xin tiền ăn tiêu. Hạng người này tôi đã từng chứng kiến nhiều rồi mà chưa một lần đối mặt, nhưng tôi biết được cách đối phó với loại người này. Đơn giản chỉ là đừng để bị tóm, nếu không thì khó mà hình dung được hậu quả. Tôi nhìn ngó quanh căn phòng như muốn tìm một thứ gì đó phòng khi gã ta phá cửa. Nhưng rồi chợt nhận thấy chiếc điện thoại và một ý tưởng khá hay. Tôi lao tới chộp lấy chiếc điện thoại rồi nói vọng ra: Tôi không cần biết ông muốn gì Định làm gì tôi Nhưng nếu ông còn đứng ở đấy Tôi sẽ gọi cho công an Nếu ông không muốn lên phường thì mau chóng biến đi Một tiếng động khá lớn vang lên Có vẻ như gã ta không hề sợ mà còn đấm mạnh vào cửa Thể hiện sự tức giận đối với tôi Kìa đó gã gắn giọng đáp Công an à Mày nghĩ tao sợ bọn nó sao Có giỏi thì mày gọi đến xem nào Xem tao có giết mày không Mau mở cửa ra, đừng phí lời Này ông kìa Để ông ông làm gì ở cửa phòng người khác vậy? Có tin tôi báo công an không?" Bất chợt một giọng nói khác cất lên, hình như là anh Định chồng của chị Linh. Tôi lúc này như vớ được vàng, nhanh chóng bước sát cửa hét vọng ra. "Anh ơi, cứu em với, em không biết ông ta là ai mà ông ta một mực đòi vào phòng em, ông ta không phải là người tốt đâu, ông ta có định giết em nữa." Giọng anh Định lại cất lên. "Ông còn chưa đi sao? Vậy để tôi gọi công an phường tới, ông cứ đợi đây." Sau câu nói của anh Định, Bóng không gian im lặng lại một lúc. Thấy lạ, tôi liền xoay người, giáng cặp mắt ra bên ngoài xem thế nào, thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói khá trầm. Ông ta đi rồi, mau mở cửa anh xem em có sao không nào. Tôi mừng rỡ, dùng hết sức lực đẩy chiếc bàn sang một bên, nhanh tay mở chốt cửa mời anh vào nhà. Kia xong lời chị Linh, nét mặt hốt hoảng cũng không kém, hình như là họ đang lo lắng cho tôi, mặc dù tôi vừa trở về đây được mấy hôm. Nhưng khác với giọng điệu lúc nãy, Lần này Anh Định có vẻ nghiêm nghị hơn mà nói. "Thế chuyện là sao? Kể anh nghe xem nào. Chứ ở chỗ mà thế này là nguy hiểm lắm, còn chưa kể để Cố Hoa biết là cũng không hay đâu." Khuôn mặt tôi bỗng cứng lên trông thấy. Mặc dù tôi cũng như Anh Định, không hề biết trước chuyện này, tôi cũng không rõ vì sao tôi lại phản ứng như vậy. Đó chẳng khác gì tự đưa bản thân vào rắc rối. Nhìn lại Anh Định và chị Linh bây giờ, ai cũng đang rất nóng lòng chờ đợi một câu trả đáng từ tôi. Bởi họ chỉ muốn biết rằng Họ vừa kể tôi một chuyện đùng đắn. "Ơ cái thằng này, mày không nói lần sau là anh để mặc mày đấy, biết chưa hả?" Giọng anh định cắt lên, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, lắp bắp đáp, "Không, em thề là em không biết ông ta, cũng chưa gặp ông ta bao giờ. Ông ta tự tìm đến kiếm chuyện với em, cũng có thể là ông ta nhầm em với một người khác, anh phải tin em, anh Định." Đoản tôi cúi mặt xuống, như đang cố tìm kiếm một lối thoát cho bản thân. Bất ngờ Bật tay anh Định đặt lên vai tôi rồi khẽ nói, "Anh tin chúng mày mà, nhưng mà lần sau nhớ cảnh giác hơn, chứ không phải lần nào anh cũng có mặt kịp thời như vậy đâu. Thôi, nghỉ sớm đi, anh sĩ cũng về phòng nghỉ ngơi mà còn phải đi làm sớm." Vậy nha. Dặn dò xong thì anh Định quay ra cửa, nhìn thấy họ đi một lòng tôi cảm thấy không yên một cách khó hiểu. Cứ thế như thể có một luồng sức mạnh trỗi dậy trong người, khiến tôi không kịp được mà nói. "Chị Linh, em em nghe tôi gọi." Chị Linh bất giác nhìn lại, chị ưỡn cặp mắt lên chờ tôi nói tiếp. Lúc này, tôi gãi đầu rồi giải lòng luôn. Chuyện tối qua không phải như chị nghĩ đâu, là bọn em gặp gặp ma thật đấy. Chị Linh nhìn tôi rồi cười, nụ cười ấy đủ để tôi hiểu rằng chị đã bắt đầu tin tôi. Trong giây lát, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn đi, giống như mọi nặng nề mấy ngày qua đã được giải tỏa vậy. Dứt nụ cười đó, chị khẽ nói, "Ừm, um, chị tin mà." Thế bây giờ còn chuyện gì nữa không nào, để bọn chị còn về phòng." Tôi lắc đầu, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại nói là có. Phút ngập ngừng, tôi để lộ nét sợ hãi trên khuôn mặt. Bất giác tôi quay lại nhìn về khung cửa sổ như thường lệ. Thấy tôi lạ, anh định quay lại bước vào bên trong, từ từ nói, "Mày sao thế? Lại có chuyện gì à? Nói anh nghe xem nào." Tôi ngập ngừng, như chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, dường như được ai đó đăng vạch chiếc suy nghĩ cho tôi. Tôi uể oải nói, "Anh chị chưa bao giờ thấy hồn ma phía sau dãy trọ sao?" Anh định nhăn mày như chưa hiểu ý tôi nói, tôi thấy vậy liền nói tiếp, "Em nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"